Muốn mời Diệp Tổng vào phòng bàn luận chút việc. Người nhà họ Diệp đồng loạt biến sắc. Tất cả mọi người đều biết. Vào phòng chắc chắn không phải là đi bàn chuyện. Giữa băng bồng không nhịn được. Mìa mai nói. Cái gương mặt này của mày còn muốn bàn chuyện với tao. Cẩn thận, anh sẽ tao trở về đánh cho mày răng rụng đầy đất đó. Tống Đình Sơn gật đầu nói. Cô cũng không tệ. Chơi cả hai chị em càng thích. Vô liêm sỉ. Đường Thiền chơi một câu. Tống Đình Sơn cười híp mắt nói vị đại mỹ nữ này vẫn còn dáng vẻ thướt thà, mẹ con cùng ra trận, càng tốt Lại nhìn nhìn đường nhã hần bên cạnh sofa, vui vẻ nói Nếu cô đã là người phụ nữ của Lý Thanh Lôi, tôi cũng không thể bỏ qua, dẫn hết đi tôi muốn từ từ thưởng thức Hơn 10 người phía sau cùng bước ra muốn dẫn mấy người phụ nữ của nhà họ Diệp đi, Diệp Thái liền chặn ngay trước mặt, quá to Muốn dẫn người đi Trước tiên bước qua xác tao đã Tâm tình Lý Thành Lồi bị lây nhiễm Dãy ruộng đứng lên Đứng bên người Diệp Thái Hiền ngang nói Giết bọn tao rồi Sư phụ đương nhiên sẽ diệt sạch võ quán huyền vũ chúng mày Tống Đình Sơn cười ha ha nói <cười> Đáng thương Mày vẫn còn chờ gã sư phụ vô dụng kia của mày chờ về Mày nhìn xem Lâu thế rồi hắn ta vẫn chưa xuất hiện Khẳng định là làm con rùa ruột cổ rồi Thôi được Tao liền từ từ cho ở đây Trước tiên trùng Trệ Hai Cải không có mắt này đi, hôm nay thiếu gia cho bốn người các ngươi biểu diễn trực tiếp. Nói xong, trực tiếp bổ nhào đến Diệp Băng Dung, ấn cô ngã xuống sofa, ba người phụ nữ khác đầu tiến lên trợ giúp, lại bị Tống Đình Sơn nhanh chóng chế ngự, dùng dây thường trói cổ tay lại. Mặt Diệp Thái sắp nứt ra, muốn xông đến, lại bị bảy tám tên vạm vỡ chặn lại. Uông Quên cười gằn một tiếng, một quyền nện hướng đến đầu Lý Thành Lôi thằng nhãi đi chết cho tao Lý Thanh Lôi gắng gượng giơ cánh tay lên chắn ở bên tai đã chuẩn bị xong sự tính bị đánh gãy cánh tay ngay lúc này nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng tít bé nhọn giống như có người đang dùng sức khuyết còi cực kỳ chói tai Uông Quyền quay đầu nhìn ra cửa ánh sáng bạc lóe lên trước mắt trên đầu có thêm một thành phi đào cắm thẳng đến tận chuôi trong lòng Uông Quyền không cam lòng ngã xuống đất bịch một tiếng, tắt thở ngay tại chỗ. Lý Thanh Lôi kích động nói: "Sư phụ về rồi, sư phụ về rồi." Người trong phòng bắt đầu luống cuống. Cho dù ai cũng khó mà chống lại được kẻ địch không nhìn thấy. Thành phi Đào này có thể giết chết uông quyền có nội kình đứng đầu, những người khác làm sao có thể chống lại? Đầu này sinh ý định lùi bước. Tống Đình Sơn cũng dừng lại kêu lên: "Chúa lưu, Chúa lưu!" Màu giúp cháu chặn hắn lại Người đàn ông vẫn đứng trong đám người phía sau đi ra Đứng bên cạnh người Tống Đình Sơn Nói Yên tâm đi Phi đao của hắn không có lực đạo gì cả Giết không chết cháu được Tống Đình Sơn yên tâm lại Chú Lưu bên người này là cao thủ của võ quán Đúng chuẩn thiên cảnh Võ công chỉ đứng sau bố Lần này đến vốn muốn để cho ông ta bắt lấy La Thuần Cho rằng một tổng sư còn trẻ tuổi Mới bước vào thiên cảnh cũng chẳng có kinh nghiệm gì. ngoài phòng lại truyền đến tiếng rít trói tai. chú lưu vẻ mặt truyền chú. ngay lúc luồng ánh sáng bạc đó bay vào, liền giơ ngón tay lên kẹp lấy. không ngờ thế tới của phi đao cực lớn, trực tiếp gọt đất hai ngón tay của ông ta, cắm xuống đất đinh một tiếng. sao lại thế? chú lưu khó có thể tin. trước phi đao vừa rồi còn đầy đủ lực đạo hơn cái trước đó. nó như vậy. Người này chỉ dùng một phần lực đạo để giết chết Uông Quyến. Quá đáng sợ rồi, đây đâu phải là mới tiến vào thiên cảnh, quả thật chính là cao thủ của đỉnh thiên cảnh rồi. Tiếng giết bé nhọn ở ngoài phòng liên tiếp vang lên, chú Lưu biến sắc, khô to. Mau trốn đi! Ông ta vươn tay đẩy Tống Đình Sơn ra, nhưng đã chậm mất rồi. Một thanh phi đao sẹt qua phần dưới của Tống Đình Sơn, Một thanh phi đao khác chém rụng một cánh tay của hắn, Tống Đình Sơn kêu thả một tiếng, ôm lấy phần dưới lan lộn dưới đất. Chu Liêu sang mặt tái nhợt, ôm lấy tay bị đứt, máu tươi không ngừng chảy ra, trong lòng một mảnh u ám. Trong sân truyền đến tiếng bước chân lộp cộp, lộp cộp, tất cả mọi người đều ngoảnh đầu nhìn sang, nhìn thấy một thanh niên thân thể cường tráng đi chậm chậm đến dưới ánh nắng, thưởng thức một thanh đao lấp lánh ánh sáng bạc trong tay. Sư phụ, Lý Thanh Lôi toàn thân vô lực, kích động ngã ngồi xuống đất. Toàn bộ người ở cửa bị dọa chạy tán loạn bốn phía, chề sợ thanh phi đao trong tay anh cắm lên người chính mình. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng máu chảy tí tách rơi xuống đất chỗ cánh tay cuột của Chu Liêu. "Cậu, cậu là ai?" Chu Liêu sắc mặt tái mét hỏi, trước sau ông ta vẫn không thể tin. Con rể của nhà họ Diệp lại lợi hại đến bước này. Tôi tên La Thuận. La Thuận dùng phi đao chỉ chỉ Tống Đinh Sơn nói. Người này xuyên nhục cả nhà của vợ tôi. Tôi cho hắn thời gian ba ngày về chuẩn bị hậu sự. Ông là đồng lõa, cắt một cánh tay ông, dẫn người của ông về báo tin. Ba ngày sau tôi sẽ đến san bằng võ quán huyền vũ. Nghe rõ chưa? Chú Lưu cố nén đau nói. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên thu tay lại sức mạnh của quán chủ của chúng tôi không phải cậu có thể tưởng tượng được đâu. ánh mắt của La Thuần đông lại, chú Lưu lập tức cúi đầu, xua tay nói: đỡ Tống thiếu gia, chúng ta đi. bên cạnh lập tức có người nhấc Tống Đình sơn dậy đi ra ngoài. La Thuần chậm rãi nói: người của ba gia tộc lớn ở lại. đám người lầm nhất phòng run rẩy trong lòng, cùng với người của hai nhà khác dừng bước. anh là khuôn mặt lầm nhất phòng đau khổ nói Chúng tôi, chúng tôi cũng bị võ quán huyền vũ xối dục Chuyện này, quả thật là chúng tôi bị ép quá Chúng tôi cũng không còn cách nào khác Những lời nói đùa đầy tranh nhiệm này Ai cũng nói được la thuần khoanh tay nói Lúc trước cho các người một cơ hội Các người không quý trọng Cứ muốn náo loạn đến bước này Cũng coi như các người tự chuốc vạ vào thân đi Bắt đầu từ hôm nay Tất cả tài sản của ba gia tộc chuẩn hết sang dưới tên nhà họ Diệp, tự mình cút khỏi Hà Đồng, một đồng cũng không được mang đi. Nếu như một ngày nào đó, để tôi gặp được bất kỳ một người nào trong các người quay lại, thì đừng mơ đi nữa. Anh La, xin anh cho chúng tôi một cơ hội. Lâm Nhất Phong còn muốn cầu xin, thế La Thuần đầy lộ phi đao trên tay, lập tức cầm miệng, liên thanh nói vâng. Khuôn mặt khổ sở cùng người của hai nhà khác, ký tên lên hợp đồng ngay tại chỗ, bận biểu đến tận đêm khuya mới giải tán. Trước khi đi, La Thuần cảnh cáo Cho các người thời gian hai ngày rút thật sạch sẽ cho tôi bằng không phi đau của tôi không có mắt đâu. Người của ba gia tộc lớn cung kính thừa vâng lúc rời đi, sắc mặt người nào người nấy trắng bệch, lòng đau như cắt trăm năm cơ nghiệp của ba gia tộc lớn liền bị bọn họ như vậy cắt đứt. Lý Thanh Lôi nằm trên sofa xem mà máu nóng sụp rồi trong lòng nghĩ đây chính là sức mạnh của kẻ mạnh ai dám xúc phạm lên khiến bọn họ mãi mãi không được xoay người. La Thuần thấy tình trạng vết thương của anh ta khá nghiêm trọng, vỗ vỗ hồ lô, trước tiên lấy thuốc cao từ bên trong ra, thoa trên người anh ta, miệng vết thương lập tức khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Sau đó, La Thuần lại lấy ra một viên thuốc màu xanh cho anh ta uống. Lý Thanh Lôi liền cảm thấy toàn thân từ từ nóng lên, đau sốt giống như lập tức tan biến không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ, càng thêm không phục La Thuần. Đêm đó, từng người trong đám người đi ngủ, sáng sớm La Thuần dậy sớm, đến sân thượng nhìn thấy Lý Thành Lôi đang ngồi xếp bằng ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm về bầu trời xa, suy nghĩ suốt thần, nghĩ đến vết thương đã khỏi rồi. Sư phụ, thấy La Thuần đi lên, Lý Thành Lôi lập tức đứng dậy, buồn rầu nói, gần đây tôi vẫn đang luyện công, Nhưng chẳng có một chút cảm giác nào. Là thuần thấy cơ bắp của anh ta ồn ồn, khung xương to lớn, vươn tay nhéo nhéo. Hoặc là anh thích hợp luyện một môn công pháp khác. Trong đồng bí tịch mà hải lão thanh lấy trộm, có một môn pháp môn luyện thân thể gọi là tràng thiên quyết. Là môn pháp luyện thân thể mà tông phái xích diễm đoạt lấy từ hùng tộc, nhưng yêu cầu nghiêm khắc, con người chưa ai luyện thành cho nên bị tông phái xích diễm ném vào một góc phủ bụi. Vừa vặn, hai lão thành cái gì cũng trộm, đánh cắp luôn cả quyền bí tịch này. Chỉ là phương pháp luyện thân thể của môn võ này yêu cầu nghiêm khắc, không biết anh có đủ kiên trì không? Nếu trong quá trình không kiên trì được, có thể sẽ biến thành tàn phế. Đây là điểm duy nhất mà La Thuần lo lắng. Tôi có thể kiên trì. Lý Thành Lôi trả lời không hề do dự Anh ta không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở vì luyện võ. Đau khổ nhất không phải là những tàn phá trên cơ thể mà là đi đường vòng đi một cách thật sự chua xót Được. Lao Thuần ngồi xếp bằng xuống nói Trước tiên, tôi chuyển cho anh toàn bộ phần khẩu quyết. Trước khi luyện tập bí quyết luyện thân thể này phải mất một ngày làm tốt chuẩn bị. Một ngày sau đó Lao Thuần trừ chuẩn dạy khẩu quyết ra còn đặc biệt pha chế thuốc nước cho anh ta ngâm Ngày hôm sau mới chính thức bắt đầu. Cùng trong ngày hôm đó, toàn thể ba gia tộc lớn cũng rút khỏi Hà Đồng, chuồn hết toàn bộ biệt thự có tiếng, cổ phiếu, đất đai sở hữu, tài khoản xuống dưới tên của nhà họ Diệp. Toàn bộ bốn người nhà họ Diệp và đường Nhã Hân bắt đầu hành động, chỉ có nghiệm thú cũng mất cả ngày. Tiếp theo còn phải điều tra rõ ràng, thay đổi cơ cấu các xí nghiệp, bận tối mày tối mặt. Nhà họ Diệp trở thành xí nghiệp lớn nhất Hà Đồng, Thế lực mạnh mẽ trước giờ chưa từng có Lúc hoàng hồn Lý Thanh Lôi ngồi xếp bằng trên sân thượng La Thuần đứng phía sau anh ta Hai tay ấn lên đỉnh đầu anh ta Nói Chuẩn bị xong chưa Nếu trong quá trình không kiên trì được Phải lập tức hô dừng Tôi sẽ cố sức thu tay về sớm Cho anh bị thương nhẹ một chút Vâng Lý Thanh Lôi đáp một tiếng Trong lòng lại quyết định Dù có đau chết cũng không kêu dừng Không thành công thì thành nhân nếu như biến thành tàn phế cũng tình nguyện đi tìm cái chết. La Thần hít sâu một hơi bắt đầu vận khí. Trang Thiên Quyết này bước đầu tiên phải tiến hành hỏa luyện, nhưng hỏa luyện quá mức nguy hiểm, vậy nên La Thuần trực tiếp tiến hành bước thứ hai lôi luyện. Vừa vặn chân khí của anh và lôi điện hòa làm một, thông qua chân khí của bản thân giúp anh ta tôi luyện thân thể cũng có thể được đến hiệu quả giống nhau. Hơn nữa, an toàn hơn không biết bao nhiêu lần so với việc hùng tộc trực tiếp đứng trên đỉnh núi chịu xét đánh. Chân khí chuyển qua từ đỉnh đầu Lý Thành lôi la thuần gắng sức khống chế chân khí di chuyển ở bề mặt cơ thể anh ta không làm bị thương đến máu huyết kinh mạch. Nhưng mà, mặc dù vậy, chân khí lôi điện của anh không phải người bình thường có thể chịu được. Qua một vòng, Lý Thành lôi đã đau đến mức mặt mày biến dạng, đầu đầy mồ hôi nhưng anh ta vẫn cắn chặt hàm rằng không thốt ra một tiếng. Theo chân khí của La Thuần di chuyển từng vòng ở bề mặt cơ thể anh ta, cơ thể Lý Thanh Lôi bắt đầu co giật, từng nơi trên bề mặt cơ thể cũng bị lôi điện đánh đến máu thịt nứt ra, hô hấp cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Cuối cùng, thật sự không chịu nổi nỗi đau đớn như kim châm này, mở miệng kêu thảm. Kiên trì được nữa không? La Thuần hỏi. Kiên trì được. Lý Thanh Lôi gần như giống ra tiếng, Diệp bằng dùng xử lý xong việc, quay trở về phía dưới sân, nhìn ánh chớp lúc đa lúc đốt trên người Lý Thanh Lôi, hoảng sợ, vội chạy lên sân thượng nhìn. Thấy ra rẻ toàn thân anh ta đen thui máu tươi đầm đìa quả là vô cùng thê thảm. Cô cũng nghe thấy Lao Thuần nói, hôm nay phải luyện công cùng Lý Thanh Lôi, lại không ngờ đến phương pháp luyện tập này. Mắt thấy Lý Thanh Lôi cũng bắt đầu trợn mắt, cô vội vã nói. Không thể tiếp tục nữa, sẽ xảy ra án mạng đó. Không, tôi có thể kiên trì được. Lý Thanh Lôi cắn chặt hàm răng, phun ra mấy chữ từ kẹ răng. Diệp bằng dùng nghĩ đến điều gì, tiến lên ngồi đối diện với Lý Thanh Lôi, nói. Cậu niệm chú theo tôi, có thể khiến cậu giảm bớt đau khổ. Nam mô hát lá đát na đa la dạ da, nam mô a li da. Lý Thanh Lôi lập tức đọc theo cô, có lẽ là tác dụng truyền rời sự chú ý. Lý Thanh Lôi dần dần cảm thấy đau đớn trên thân thể hình như không mạnh mẽ thế nữa cuối cùng anh ta không niệm chúa nữa chỉ nghe thấy giọng nói vui tai dễ nghe của Diệp Băng Dung đánh thẳng vào linh hồn khiến lòng dạ anh ta sáng sủa hẳn lên tuy cơ thể vẫn đau đớn như thế nhưng dường như linh hồn anh ta đã thoát ly khỏi cơ thể cho dù có đau vẫn có thể chịu được trong lòng La Thuần kinh ngạc tiếp tục thúc giục chân khí Sau 108 vòng rèn luyện, miệng vết thương của Lý Thành Lôi bắt đầu khép lại dưới sự điều trị của Trần khí. La Thuần dùng phương pháp vận khí nhu hòa, điều dưỡng khôi phục da thịt của anh ta. Lại qua 108 vòng, vết thương của anh ta đã hoàn toàn lành lại La Thuần thở ra một hơi dài, mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Trần khí của anh tuồn hào hết sức nghiêm trọng. Lập tức nhìn bầu trời sao ở phía xa, bắt đầu khôi phục chân khí. Diệp Băng Dung lặng lẽ xuống nhà, tiếp tục xử lý việc. Sau khi la thuần hồi phục xong, đã là nửa đêm, Lý Thanh Lôi lao đi tắm, rửa sạch toàn bộ vết tích màu đèn trên người, phát hiện da rẻ bóng loáng không ít. Phần lôi luyện này phải luyện đến khi làn da như sắt thép, mới coi là có chút thành tiệu, chúng ta tiếp tục. Sau khi la thuần hồi phục, tiếp tục lặp lại quá trình vừa nãy. Lần này, Lý Thanh Lôi đã có kinh nghiệm, tuy không có Diệp Băng Dung niệm chú ở bên cạnh, Nhưng vẫn kém trì được nhiều trước. Lúc sáng sớm, La Thuần thu lại công lực, Lý Thanh Lôi mở mắt, hét lớn một tiếng, hai năm đấm đệm xuống mặt đất, gạch men răng rắc một tiếng, nứt ra mấy khe hở. Trong mắt La Thuần lộ ra vui mừng, gật đầu nói, ít nhất cũng đã tìm được đúng đường, kiên trì luyện tập không mất bao lâu, ngay cả Tông Sư Thiên Cảnh không phải là đối thủ của anh. Cảm ơn sư phụ, Lý Thanh Lôi quỳ một chân xuống, ôm quyền hành lễ. Công sức một buổi tối này tiến bộ gấp trăm lần so với ba năm anh ta tìm thầy học nghệ. Đây đều là công lao anh tự mình kiên trì. La Thuần đã nhận thấy được sự kiên nghị của Lý Thanh Lôi. Nếu như là người bình thường, chắc chắn không chống đỡ được. Hôm nay đã là ngày thứ ba, La Thuần đã viết chiến thư đặc biệt cho người đưa đến võ quán huyền vũ, khiêu chiến quán chủ Tống Đông. tin tức này đã làm chấn động cả Hà Đông, Hà Tây, cho dù trong giới võ thuật hay tầng lớp bình dân danh tiếng của tổng đông dường như đã truyền khắp hà đông hà tây đại từ võ quán huyền vũ của ông ta lại có ba người thế lực lớn đến xoa người đối với bọn họ mà nói lao thuần vô cùng xa lạ đặc biệt sau khi có người nghe nói anh chỉ là một người trẻ tuổi lập tức xè bỉu đầu tưởng lại có một tên nhóc không biết trời cao đất dày đi tìm chết buổi trưa lao thuần chuẩn bị đơn giản định một mình đến võ quán huyền vũ khiêu chiến. Lý thanh lôi ở lại chấn giữ hà đồng, tránh cho tống đông sử dụng quỷ kế. Từ đây đi hà tây, chỉ có 300 km, la thuần lười lái xe, khiêm tốn ngồi tàu hỏa. Cộng may, bây giờ không phải là giờ cao điểm, trên tàu hỏa không đông người. Anh tìm cho mình chỗ ngồi, ngồi xuống. Anh phát hiện, bên cạnh chỉ có một thiếu niên thân hình gầy đét, sắc mặt cậu ủ rột. Lúc xoay đầu nhìn la thuần, loại ánh mắt đó dường như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy La Thuần có chút kinh ngạc Rốt cuộc trên người cậu thiếu niên này có huyết hải thâm thủ gì mà nhìn người bình thường với ánh mắt căm thù như vậy anh nhìn một cái cũng chẳng để ý nữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần không bao lâu sau mọi người bắt đầu lục tục lên tàu hỏa. La Thuần mơ hồ cảm thấy có người tiến đến gần trước mặt anh nhìn xuyên qua mí mắt nhìn thấy một cô bé 7-8 tuổi đứng trước mặt Khuôn mặt cô bé cách mình không quá 10cm, đôi mắt to chớp chớp, không ngừng đánh giá anh. Một cánh tay vươn đến từ phía sau, nắm lấy cổ áo cô bé, nhỏ giọng trách mắng. đương nhiên chăm chăm người khác nhiều vậy, không lịch sự. la Thuần dưới mắt nhìn, trong mắt không khỏi sáng ngời. Đứng trước mặt là một cô gái đẹp 18-19 tuổi, tóc tết buộc phỏng, gương mặt vô cùng thanh thuần, nhưng trên người mặc toàn là hàng hiệu vừa nhìn lên biết không phải người bình thường. Người thiếu nữ này dáng vẻ vô cùng cao quý. Hai người này không phải là người hay đi tàu hỏa. Hai người ngồi xuống đối diện La Thuần, cô bé kia khẽ nói Chị, chị nói xem, anh đẹp trai này đang ngủ ư? Em đừng có gây chuyện đấy. Người đẹp thanh thuần khẽ nhắc nhở, cô bé lại không nghe lời, cười hì hì đi đến trước mặt La Thuần, làm mặt ngáo ổ với anh. La Thuần đột nhiên mở mắt ra, cô bé sợ hết hồn, cười lớn chạy ảo vào lòng chị gái, chỉ vào La Thuần rồi nói: em biết anh giờ vào ngủ mà, hừm, còn dọa em sợ giật này mình, anh đèn cho em đi. La Thuần mỉm cười nói: <cười> được, nói cho chú biết cháu tên gì, rồi chú đèn cho cháu. cô bé cười nói: em thấy anh muốn tán tỉnh chị gái em, nên mới hỏi tên em đây mà, nhìn ngoại hình của anh cũng không tệ, nói cho anh biết cũng không sao. em tên đậu đậu. Chị em tên Ngài Vũ Phi Người muốn theo đuổi chị ấy xếp hàng dài Đến tận Trường Thành rồi Anh phải cố gắng lên nhé Ngài Vũ Phi vỗ mông cô bé một cái Cảnh cáo nói Em còn nói nữa thì chị đưa em về đấy Rõ ràng là đậu đậu đã quen Bị đánh thế này Chẳng để ý lắm mở một hộp cháo bát bảo ra ăn Ăn được hai miếng lại khẽ nói với La Thuần Anh cũng đến xem tỷ võ Ở võ quán Huyền Long sao Bọn em cũng đến đấy Có điều là bọn em lén chạy tới, anh đừng nói cho người khác biết đó nha." Tuy cô bé hạ giọng rất nhỏ, nhưng tất cả người ngồi xung quanh đều nghe được. Ngài Vũ phi che mặt, thật sự tuyệt vọng với cô em gái này. Một thanh niên ngồi kế bên bỗng nhiên đứng lên hỏi, "Thật là khéo, tôi cũng đến xem quán chủ tống tỉ thí võ đấy. Chúng ta cùng đường rồi." Hắn ta phẩy tay với La Thuần một cái rồi nói, "Anh sang bên này đi, chúng ta đổi chỗ." trang phục của người này trao chuốt tỉ mỉ rõ ràng là già tán gái mặt la thuần không biến sắc anh nói không đổi thanh niên kia mất kia nhẫn nói anh không cùng đường mà cứ kiên quyết ngồi đây làm gì anh thật sự có ý đồ đó với cô gái xinh đẹp này sao tôi khuyên anh nên dừng lại đi người ta còn chẳng nhìn thằng anh được một cái thêm nữa tôi muốn thảo luận một chút về tình hình của giới võ anh đừng cản trở được không hay là thế này đi Anh cầm lấy 200 tệ, coi như tôi trả vé tàu cho anh, được chưa? Hắn ta nghĩ, lấy tiền ra thì chắc chắn anh sẽ phải đổi chỗ. Nào ngờ, La Thuần chẳng thèm quan tâm, nhắm mắt nói. Anh cất hai tờ tiền đáng thương này đi. Thanh niên kia nở nụ cười, gật đầu nói. Giả vờ với tôi phải không? Được, tôi xem anh có thể giả vờ đến bao giờ. Anh ta trường mắt nhìn La Thuần, rồi mới quay đầu nhìn về phía ngài Vũ Phi. Đổi thành độ cười rồi nói Xin chào người đẹp Tôi tên Lưu Lượng Là chùa nhân của bát quái trưởng Sư phụ là vô tiên sinh, vô hải đông Ngài Phụ Phi gật đầu, không nói gì Lưu Lượng không để ý Tiếp tục nói Nếu như hai người đến võ quán Huyền Long Thì tôi có thể dẫn đường Lần này quán chủ tống mời không ít người Tôi có thiệp mời Có thể dẫn hai người vào trong võ quán Tận mắt chứng kiến sự lợi hại của quán chủ tống Nghe thấy hắn ta có thiệp mời Ngài Phụ Phi có chút lay động lư lượng chớp lấy thời cơ nói Không sao Nếu cùng đường thì sau khi xuống xe Chúng ta có thể đi cùng nhau Dù sao người có thể đi vào võ quán không nhiều Sư phụ của tôi có mối quan hệ tốt Với quán chủ tống Vào xong còn có chỗ ngồi đấy Ngài Phụ Phi gật đầu nói Vậy thì cảm ơn anh lư lượng cực kỳ hưng phấn Tiếp tục nói Hai người có nghe nói không Thấy bảo, người khêu chân quán chủ tống lần này là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, mới vừa vào thiên cảnh đã không yên rồi, lại còn mối khêu chân quán chủ tống. Tôi thấy, thể nào lần này hắn ta cũng sẽ bị đánh cho thất bại thảm hại. Quán chủ tống còn đặc biệt mời người đến xem đấu, chính là để lập uy đấy, khiến mọi người đều biết võ quán huyền lòng không dễ ước hiếp. Đậu đậu không phục nói. Làm sao anh biết được, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia không thể thắng, Tôi cảm thấy nhất định anh ấy sẽ thắng. La Thuần cảm thấy buồn cười, gật đầu với cô bé. Không sai, những anh hùng đều nhìn thấy điều giống nhau. Chú cũng cảm thấy tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia sẽ thắng. Đậu đậu nở nụ cười, vội vàng đập tay với La Thuần. lư lượng khinh thường nói. Một người không có võ công như anh thì biết cái gì? Quán chủ tống thành danh nhiều năm, sợ rằng bây giờ đã là tông sư thiên cảnh cao nhất rồi. Quyền pháp phương lôi do ông ấy sáng tạo ra cũng rất nổi tiếng ở phương Bắc. Tề Nhấp văn mũi trưa sạch này mới tu luyện mấy năm, cùng lắm có thiên phú tốt mấy thì cũng chẳng là gì so với gia tộc được kế thừa võ học của cổ lão. Còn muốn khiêu chiến quán chủ tống nữa. Đậu đậu khoanh tay hầm hừ nói: Tôi thấy thiên phú của thằng Nhấp văn mũi trưa sạch kia tốt lắm. Lưu Lượng lắc đầu nói: Cái Tề nhóc đó chẳng có gì khác biệt cả có thể so sánh với vương tiểu nguyên nhà họ vương ở Tô Châu Ư. Người ta 18 tuổi đã vào thiên cảnh, không phải tất cả thiên cảnh đều có thể xưng là tôn sư được đâu. thiên cảnh đỉnh cao và thiên cảnh sơ cấp khác biệt một trời một vực đấy. Đậu đậu dung đùi đắc ý nói. Vương tiểu nguyên đẹp trai như vậy, đúng là không so được với anh ấy. Đúng không? Lưu lượng cười một tiếng. Nhà họ Lý ở Bàng Thành, nhà họ trần ở Hoài Châu, nhà họ Mã ở Kinh Thành. Nhiều nơi ngoạ hổ tàng lòng nhiều vậy, tùy tiện chọn ra một người, đều có thể đánh thắng anh ta, còn khêu chấn quán chủ tống chứ. <cười> Ôi, thật sự là kiến lay cổ thụ, không thể làm gì được mà. Vậy anh nói, nhất định người họ là kia sẽ thất bại ư? Ngài Phụ Phi đột nhiên hỏi. Đó là điều đương nhiên, lư lượng kiêu ngạo nói. Sư phụ tôi chính mồm nói với tôi, năm đó, người thất bại dưới một chiêu của quán chủ tống, Bây giờ, chắc chắn quán chủ tống đã mạnh hơn năm đó không biết bao nhiêu lần. Đó chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngài Phụ Phi gật đầu, rơi vào im lặng. Từ đầu tới cuối, La Thuần chỉ khẽ cười. Trong mắt lơ lửng chính là anh đang dễ cợt mình. Không vui nói. Hình như anh có cao kiến gì hả? Nói thật, tôi xem thường những tên thanh niên không luyện võ như các anh nhất. Bên người chẳng có chút bản lĩnh nào. Đến thời khắc mấu chốt, gặp chuyện chỉ có thể làm con rùa đen ruột cổ. Tôi có một người bạn dẫn bạn gái ra ngoài. Kết quả, bạn gái bị người ta trêu chọc, dám anh ta còn chẳng dám đánh. Anh nói xem, đàn ông như thế được tích sự gì? Người xung quanh đều đồng tình. Đúng là vô tích sự. Thế nên, ấy mà. Lưu lượng vén tay áo lên để lộ cơ bắp cường tráng của mình rồi nói. Đàn ông vẫn phải học một chút võ công, như vậy mới có thể bảo vệ người mình yêu nhất. Nói xong, anh ta lén lút liếc nhìn ngài phụ phi. Đúng lúc này, hai người đàn ông mặt mày dữ tợn xuất hiện ở hành lang, thỉnh thoảng lại nhìn trái nhìn phải, giống như đang tìm ai đó. La Thuần nhẹ cảm phát hiện, cơ thể thiếu niên nhỏ gầy bên cạnh khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía hai người kia cực kỳ cảnh giác, tay bất giác thò vào trong túi, không biết định lấy cái gì. Hai người kia vừa đi vừa nói, "Phối hợp một chút đi." Võ quán Huyền Long làm việc, đừng cả đường, nếu không đừng trách năm đấm của chúng tôi không có mắt. Không lâu sau, hai người đàn ông kia đi tới bên cạnh La Thuần, ánh mắt rơi vào thiếu niên nhỏ gầy kia Cậu, đi ra đây cho tôi. Đậu đậu đứng ra ngoài, nói. Các người muốn làm gì hả? Các người cao lớn thế mà định bắt nạt một anh trai gầy yếu như vậy sao? Nhóc con lông còn chưa mọc, ở đâu chui ra vậy? cút xa một bên đi. Hai người đàn ông cao lớn, quan một tiếng, miệng đậu động mèo mó, sắp khóc. Vào lúc quan trọng, lưu lượng đứng ra lên tiếng. Hai người anh em, tôi là đệ tử thân truyền của vụ tiên sinh ở võ quán Sơn Hà, Đào Thành. Hai vị này mặt tôi, chớ làm khó trẻ con có được không? Nói xong, hắn ta rút thiệp mời ra cho họ nhìn. Hai người đàn ông kia nhíu mày nhìn hắn ta. Nếu như là người quen, thì chưa có xen vào chuyện bao đồng, cậu phải hiểu. Nếu như không đè mặt nhau Thì tất cả mọi người đều mất mặt chứ Nói xong lại xua tay với La Thuần mày tránh ra đi La Thuần ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích Người đàn ông kia đưa tay lên chống nạnh Mẹ kiếp Mày điếc rồi hả Mày có nghe thấy ta bảo mày cút ra hay không chiếc tàu hòa này là của nhà anh hay sao Nếu như La Thuần biết Hai người này thuộc võ quán huyền lòng Vậy anh sẽ không khách khí với bọn họ La Thuần đưa tay nhó mắt đậu đậu Đừng sợ, chú nữa chú sẽ xả giận thay cho cháu. Vâng, phản đánh cho bọn họ kêu cha gọi mẹ đó. Đậu đậu nắm bàn tay nhỏ nhắn lại, cu cu nắm đấm, thị uy với hai người đàn ông kia. Ngài phụ phi thấy vậy, vội ôm cô bé vào trong ngực. Suốt ngày chỉ gây chuyện lung tung thôi. Cô bé lo lắng, nhìn về phía la thuần. thầm nghĩ, nếu chú nữa đánh nhau thật, vậy mình chỉ có cách ra tay cứu anh ta. Nhưng sau khi trở về, chắc chắn sẽ lại bị trách phạt nặng rồi hai người đàn ông kia trợn trừng mắt lên lớn giọng quát mà nhất quyết muốn đối đầu với võ quán huyền long bọn tao hả nhóc con đi tao tao nào chúng ta vào nhà vệ sinh để giải quyết La thuần thấy ở đây có nhiều người không tiện để ra tay nói không chừng lúc xuống xe còn bị nhân viên trên tàu mời đi uống trà cho nên đứng dậy đi theo hai người đàn ông này vào nhà vệ sinh Đậu đậu chỉ vỏ lừa lường, nói Thế mà anh còn nói mình biết võ công nữa Đấy lúc gặp chuyện Thì chỉ biết làm dùa đen suốt đầu Tôi thấy anh mới là đồ vô dụng đó Lừa lượng ngựa ngùng đáp Dù sao thì sư phụ của tôi Cũng quen biết với họ Không nè mặt thì không ổn lắm Sau đó hắn ta cười lạnh nói tiếp Thằng nhóc này không biết sống chết là gì Dám đối nghịch với võ quán huyền long Còn mạnh miệng mạo sưng anh hùng Tới nhà vệ sinh với bọn họ chó chút nữa không bị đánh thành tàn phế mới là lạ đó mạo xương anh hùng cũng mạnh hơn loại cẩu hùng như anh đó đậu đậu định nói gì tiếp thì bị ngài vũ phì bịt miệng lại cô nói từ giờ phút này trở đi trong vòng 10 phút tiếp theo em không được nói gì nữa cả dù sao cô cũng phải dựa vào lừa lượng mới có thể vào trong võ quán xem tranh tài đôi mắt đậu đậu xoay chuyển liên hồi không ngừng liếc về phía lừa lượng Dường nhớ đang chế rễ hoàn ta làm rùa đen ruột đầu Xe lửa dần chậm lại Lừa lượng nói Chúng ta mau đi thôi nào Sắp bắt đầu rồi đó Ba người theo biển người đi xuống xe lửa Ngài vũ phi nhìn xung quanh Muốn xem lao thuần có an toàn ra ngoài hay không Kết quả là Nhìn lúc lâu cũng không thấy Cảm thấy tự trách bản thân đôi chút Sau đó không kìm được tát lên cái mông nhỏ của đậu đậu một cái Đậu đậu khá nghị Sao chị lại đánh em? Ngài vũ phi thở dài. vì em suốt ngày gây chuyện. Hai phút sau, Lao Thuần ra khỏi phòng vệ sinh. Hai người đàn ông trong nhà vệ sinh đã bị đánh bầm dập mặt mũi, quần áo trên người bị cởi sạch, bị dây lưng trói vào với nhau. Nhân viên nữ trên tàu vừa mở cửa ra thì nhìn thấy hình ảnh này sợ hãi hét toáng lên, khiến vô số người bu lại xem. Tiếng điện thoại chụp ảnh không ngừng vang lên, tạch tạch. Chỉ trong thời gian ngắn, Hình ảnh hai người đã bị đăng tải đầy lên mạng, đương nhiên trở thành một chủ đề hot. La Thuần đi ra ngoài tìm taxi, đi thẳng tới võ quán Huyền Long. Võ quán Huyền Long nằm trên một con phố vắng lặng trên đường Vành Đài 2, diện tích sân bãi rất rộng, là một tòa nhà bốn tầng. Hiện giờ đã có đầy xe đũa ở cổng. Trên màn hình Phát Đi phát lại đoạn video tống đông đánh bại vô số người tới phá quán. Ông ta đang nhân cơ hội này để lập uy, cũng tiện thể lăng xe bản thân tuyên truyền uy danh của võ quán huyền long sau khi xuống xe la thuần thấy có rất đông người tập trung trước cửa võ quán để xem muốn vào trong cần phải có thiệp mời a anh đẹp trai anh tới đây rồi à đậu đậu chạy tới nắm lấy tay la thuần anh có dạy dỗ hai người xấu xa đánh cho bọn họ kêu cha gọi mẹ hay không la thuần xoa đầu cô bé đáp chẳng những đánh bọn họ kêu cha gọi mẹ còn bắt họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nữa quá tuyệt đậu đậu tin tưởng la thuần tuyệt đối lúc này ngài vũ phi và lư lượng cũng đi tới thấy la thuần không bị sao ngài vũ phi thầm thầm phào nhẹ nhõm lư lượng thì vô cùng kinh ngạc quan sát la thuần thật kỹ nói với giọng điệu khó tin anh anh không sao hả không sao thì tốt rồi chúng ta mau vào thôi nào ngài vũ phi kéo đậu đậu đi vào trong Lưu lượng đưa tay chặn La Thuần lại Cháu chút đã Tôi không hề nói sẽ dẫn anh vào trong mà Tựa anh nghĩ cách đi nhé Đậu đậu bĩu môi nói Nếu anh ấy không vào Thì tôi cũng không vào đâu Hai người vào trong đi Không có ai quấy rời hai người cả Ngài vũ phi khẽ nhíu mày Nhìn về phía lưu lượng nói Thật ngại quá Chúng tôi sẽ ở ngoài Vốn lưu lượng định khiến La Thuần khó xử Không ngờ có nhóc này lại làm ẩm ý lên như vậy Hắn ta mất kiên nhẫn nói. Được rồi, cùng đi nào. Sau đó, chỉ vào La Thuần bảo. Nhưng tôi cảnh cáo anh đó, chút nữa anh đừng có đi lung tung, nói linh tinh, nếu như chọc tới người nào bị đánh thành tàn phế thì tôi cũng mặc kệ đó. Sau đó, hắn ta dẫn đầu đi vào trong võ quán. Em muốn bế. Đậu đậu tóm lấy áo La Thuần, tỏ vẻ đáng thương. La Thuần đưa tay nhấc cô bé lên, bế vào trong ngực. Đi nào. Để chú đưa cháu đi xem đánh nhau Đậu đậu làm mặt quỳ với Ngài Phụ Phi Chị không bể em Thì sẽ có người khác bể em Ngài Phụ Phi bất đắc dĩ Lắc đầu Cô không có cách nào với cô em gái này cả Ba người đi theo lời lượng vào trong võ quán Được mời ngồi ở tầng cao nhất Trên khán đài Đây là một lôi đài cỡ nhỏ Lúc này đã có khá đông người ngồi trên khán đài Hiện giờ đang có hai người Chiến đấu trên sân Hình như họ có ân oán gì đó Một người bị đánh gãy chân, bị đỡ xuống dưới, không ngừng có tiếng khen hay vang lên trên khán đài. Lôi Lượng đắc ý nói: "Người thắng chính là sư huynh của tôi." Không lâu sau, Tống Đình Sơn xuất hiện trên lôi đài, sắc mặt hắn tiêu tụy, nhìn qua thì thân thể vẫn chưa khôi phục, hắn chắp tay nói với mọi người: "Hôm nay là lần đầu tiên bố tôi ra tay trong phòng 3 năm gần đây, cho nên đã mời các vị tiền bối trong giới võ đạo đến để làm chứng." Tên nhóc con lao thuần ở Hà Đông kia, không biết tự lượng sức mình, dám hạ chiến thư cho chúng tôi. Nhất định chút nữa phải khiến hắn đi lên sân, nhưng nằm mà xuống. Hay lắm! Trên khán đài, có người vỗ tay khen hay, lưu lượng cũng vỗ tay theo, lớn tiếng nói. Trận chiến này đâu cần phải lo sợ gì, tên họ La kia sẽ bại. Những người xung quanh cũng cười nói. Chúng tôi tới để xem sự oai phong của quán chủ tông lão. Chờ chút nữa, hy vọng là thằng nhóc họ la kia có thể chống đỡ lâu một chút, đừng khiến chúng tôi phải thất vọng. Đậu đậu lớn tiếng nói, mấy người chưa có đắc ý, chờ chút nữa, xem nhóc họ la đánh cho vị quán chủ này dựng râu trường mắt, tè ra quần. Giọng của cô bé giòn tàn, vang vọng, gần như khiến tất cả mọi người đều nghe thấy, cả khu vực lập tức trở nên tĩnh lặng. Tống Đình Sơn sầm mặt hỏi, ai vừa nói vậy hả?